các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái kia chạy lại thâm mỏi, không còn thời giờ để làm việc nhà. Ba em nóng lòng chờ sự trở lại của đức mẹ lần thứ hai, đó là ngày 13 tháng 6, nhưng ngày ấy chính là ngày lễ thánh St Anthony, bổn mạng của giáo xứ, là ngày hội lớn sau thánh lễ mà toàn dân trong xứ không ai muốn bỏ qua. Bồn đạo trang trí cờ quạt bông hoa dọc đường Chưa kể bữa ăn trưa tập thể miễn phí Ba em Lucia, Francisco và Jacinta Bỏ buổi lễ hội truyền thống ấy Chính là một sự hy sinh Để kéo nhau do gốc cây sồi chở đứt mẹ Gia đình các em thúc giục thậm chí mắng nhiếc Muốn các em tham dự lễ hội của giáo sứ Ngược lại chính các em lại năn nỉ cha mẹ Theo các em ra đồi Cova di Iria hy vọng được gặp đức mẹ. Cuối cùng thì có khoảng 50 người, đa số là các trẻ em và những em cùng rước lễ lần đầu với Lucia đi theo Lucia ra dấu đức mẹ hiện ra, mặc dầu khi đức mẹ nói chuyện với Lucia thì tất cả những người khác đều không thấy và không hiểu gì. Họ chỉ nghe như tiếng ong bay vo ve xung quanh mà thôi. Lần này đức mẹ dạy Lucia cầu nguyện xin Chúa đói thương tha tội cho các linh hồn khỏi sa hỏa ngục. Đức mẹ cũng bảo Lucia cần phải biết đọc biết viết để về sau ghi lại các thông điệp của Đức mẹ. Cũng lần thứ hai này, Đức mẹ loan báo riêng cho Lucia một tin buồn là Francisco và Jacinta sẽ được Chúa cất về sớm, chỉ mình Lucia ở lại thế gian mà thôi. Lucia buồn rầu nói: "Một mình con phải đơn cô ở trần gian hay sao?" Đức Mẹ phán một câu rất quan trọng, bởi tuy chỉ là nói trực tiếp với Lucia, nhưng thật ra là nhắn nhủ tất cả nhân loại. Đức Mẹ bảo: "Không, con không cô đơn. Con đừng buồn. Trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ sẽ là nơi nương náu của con và là con đường dẫn đưa con đến với Chúa." Từ trong làng Chuyện Đức Mẹ lan ra đến tháng thứ 3 tức là ngày 13 tháng 7 thì có đến 3000 người từ khắp nơi đổ về Fatima để chờ đợi chuyện lạ xảy ra và Đức Mẹ dĩ nhiên giữ lời hứa lại đến với các em ở vị trí cũ. Ở lần gặp gỡ thứ 3 này Đức Mẹ nói với Lucia và Jacinta những điều bí mật mà sau này giáo hội gọi là mệnh lệnh Fatima và dặn hai em không được tiết lộ với ai ngoại trừ Francisco Hôm mấy Francisco cũng được nhìn thấy Đức Mẹ nhưng không nghe thấy Đức Mẹ nói gì. Mọi người khác thì chỉ thấy ba em quỳ chặt tay bên cây sồi mà không thấy Đức Mẹ nên vẫn không dám tin có chuyện Đức Mẹ hiện ra. Ngay cả linh mục sở tại cũng nghĩ rằng đó là quyền phép của ma quỷ bởi Chúa cho Satan một số khả năng phi thường. Báo chí, các nhà khoa học, các học giả thay phiên nhau chất vấn bà em và điều đó làm cho các bà mẹ nhất là mẹ Lucia thêm giận đứa con gái bị bệnh hoang tưởng, thậm chí có người lại cho rằng các em bị quỷ ám hoặc các em là phù thủy, mà hễ là phù thủy thì sẽ bị thiêu sống. Đáng nói nhất là ông thị trưởng Acsus Centos mới 26 tuổi, ông thuộc hội Tam điểm, một phong trào đang lan rộng trên thế giới. Nói về hội Tam điểm thì phức tạp lắm, chỉ xin tóm tắt Đây là một hội kín quý tộc nhiều nhân vật lỗi lạc giàu có và quyền thế, có tham vọng chi phối các chính quyền trên toàn thế giới. Họ chối bỏ niềm tin và quyền năng của thượng đế mà chỉ tin vào quyền lực của chính họ. Bởi vậy khi nghe tin dư luận rất xôn xao trong địa hạt của mình về chuyện đức mẹ hiện ra thì ông Santos liền cho bắt cóc ba HM nhốt riêng và thẩm vấn từng đứa một bắt phải phủ nhận chuyện đó. Nhưng dĩ nhiên các em đã có niềm tin vào Đức Mẹ nên sẵn sàng chết vì đức tin, không thể chối bỏ được sự thật. Các cha thậm chí Đức giám mục và các học giả cũng thay nhau chất vấn ba em, nhất là sau khi Lucian nói thật là Đức Mẹ cho các em biết những điều bí mật mà em chưa được phép tiết lộ. Các em mệt nhoài vì những cuộc phỏng vấn gay gắt diễn ra không ngừng, kèm theo những dọa nạt dữ tợn. Ngày 13 tháng 8 thì cả nước Bồ Đào Nha đều biết tin hấp dẫn ở Fatima. Dù tin hay không, họ cũng hiếu kỳ kéo nhau về hàng chục ngàn người. Nhưng họ vẫn chỉ được nghe ba em kể lại sau khi các em gặp Đức Mẹ chứ chính bản thân họ không thấy gì cả. Vì vậy họ vẫn nửa tin nửa ngờ. Ngày ngày đưa đàn cừu đi ăn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net